Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net không làm nổi bật được tính cách của nhân vật. Cô tìm đi tìm lại, chọn một bộ lễ phục nhỏ cùng một đôi giày cao gót vừa chân. Nhìn vào trước gương rồi quyết định chọn nó. Cô nhanh chóng cầm bộ lễ phục cùng giày cao gót đi ra ngoài nói một tiếng với Tiểu Triết rồi nhân tiện trả chiều khóa lại cho anh ta. Tôi chọn xong rồi, là cái này. Cô đưa cho anh ta xem. Nhớ trả lại là được rồi. Đều Chiết hãy còn buồn ngủ, chỉ tiện tiện nhìn thoáng qua rồi nhắc nhở cô. "Được rồi, vậy thì tôi đi đây." Miêu Cả Vân vác chiếc túi to rồi về nhà, Đều Chiết tiếp tục vùi vào ngủ bù. Miêu Cả Vân lái xe thẳng về nhà trọ để thay lễ phục, tâm tình tốt đi ra máy đến nơi tổ họp, đó là một câu lạc bộ trên lầu. Cô dạo một phòng quay bạn đối xe, bên trong toàn là các loại xe nổi tiếng và quý giá, không có người nào đi ra máy giống như cô. Cô rất quát đậu xe máy vùng gần ban công tầng cao ốc đi bộ vào trong câu lạc bộ rồi nhấn thang máy lên tới tầng người. Thấy nơi tụ họp là một gian phòng lớn, trang trí bên trong đều là tinh phẩm của châu Âu. Các ngôi sao điện ảnh đều mặc quần áo được ưa chuộng đi lại, thật là náo nhiệt. Cô liếc mắt nhìn quanh một cái, nhóm người sao lóng lánh không có thu hút cô. Bữa ăn tự chọn trên đài lại làm cho hai mắt cô sáng lên. Cô nhìn thấy hải sản tươi sống rồi thức ăn chiên xắn. bát chén súp, các thức ăn đồ uống, món ngọt điểm tâm. Cô đói bụng đến mức phải rồn rức để nuốt nước miếng, chiếc dạ dày đáng thương không thể chịu nổi mê hoặc mà kêu lên rột rột. Miêu Khả Vân đang muốn đi tới tấn công thức ăn, thì lại phát hiện ra chị Lý, người đại diện của cô cũng có mặt, đang nói chuyện cùng với một người đàn ông. Nếu đã đến thì phải đến chào hỏi chị trước đã. "Chị Lý?" Miêu Khả Vân gọi một tiếng chị Lý. Cô đến rồi sao? Mau đi ăn cái gì đi." Chị Lý quay lại qua loa nói với cô một vài câu rồi tiếp tục nói chuyện cùng với người đàn ông kia. "Vậy thì em đi trước đây." Miêu Cẩm Vân xoay người bước đi. "Cô ấy là ai vậy?" Người đàn ông nói chuyện cùng với chị Lý là đạo diễn David, anh ta thuận miệng hỏi tên cô. "Là Miêu Cẩm Vân, một diễn viên nhỏ thuộc quản lý của tôi." Chị Lý đáp lời. David vừa nghe là diễn viên nhỏ thì cũng không hỏi nhiều nữa. Hai người trở lại đề tài ban đầu, mà Miêu Cà Vân chào hỏi xong thì nhìn xung quanh một chút, thấy không có người mà cô quen biết, cô mừng rỡ vì được nhàn rỗi, đến bàn đặt đầy thức ăn, cầm lấy dĩa tấn công về những món ăn ngon. Cô gắp miếng thịt bò thanh, tôm hùm nướng, sò so điệp, thịt nướng sốt nấm, bưng Coca rồi tìm chỗ ngồi xuống ăn. Thật là ngon quá đi. Cô không nhịn được mà vừa ăn vừa khen ngợi, với một ngụm trên Coca Giới Coca lạnh, toàn thân đều thoải mái. Bên ngoài ban công, Cố cô Húc Uy đang dựa trên lan can hút thuốc, phát hiện ra cô. Anh là chủ nhân của bữa tiệc này, là ông chủ của nhà sản xuất lớn giả thị, cũng tự mình viết kịch bản. Mục đích của bữa tiệc hôm nay chính là muốn tìm nữ chính cho tác phẩm vũ nương của anh. Anh cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi, một vòng mỹ nữ minh tinh canh đua sắc đẹp, các cô không ngần ngại bày ra bề ngoài hay dáng vẻ. Mà các cô cảm thấy kiều ngạo vì ngầm hy vọng có thể hấp dẫn được sự chú ý của anh, tranh thù để có cơ hội diễn xuất trong bộ phim điện ảnh mới Vũ Nương. Không một ai ngồi xuống ăn cái gì, mà trước mặt lại có một người chỉ lo ăn. Cô ấy là ai vậy? Từ xa nhìn lại, cô gái kia xinh đẹp trắng như tuyết, vóc người vô cùng mềm mại mảnh khảnh, mái tóc đen búi theo phong cách bôm hi miêng, lễ phục thanh lịch, nhưng trên người cô hoàn toàn không có dáng vẻ của một ngôi sao, giống như là cô chỉ tới để ăn một cái gì đó, những chuyện khác đều không liên quan tới cô. Chẳng lẽ tối nay có người không phải là Minh Tinh sao? Anh rõ ràng muốn đạo diễn David thông báo các người đại diện lớn, tối nay nên tuyển chọn nữ chính vì sắp bắt đầu bộ phim Vũ Nương. Vậy thì rốt cuộc cô là ai? Người nào đã mời cô tới? Không phải là người qua đường ráp trà trộn vào ăn một bữa chứ? cô Húc Uy cảm thấy kỳ lạ tắt điếu thuốc đi vào bên trong phòng, muốn nhìn cô cho rõ ràng hơn. Vừa đi đến gần cô, lại phát hiện ra một sự thật vô cùng khó tin. Trên sau cổ áo của cô lại tra một dãy số, nhìn qua giống như là logo của công ty bách hóa. Anh nhìn cẩn thận rõ ràng, thật đúng là như vậy. Quần áo trên người cô là mượn được hay là trộm được đây? Anh rất có hứng thú tìm hiểu xem cô rốt cuộc là xuất hiện từ nơi nào. Vì vậy kéo ra cái ghế ngồi cùng bàn với cô. Miêu Khả Vân thấy có người ngồi xuống cùng bàn với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn thoáng qua. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net